Y hỏi, hỏi tên tự của Y làm gì? Ta nói khăm sai đại thần muốn gửi thư cho các vị thượng thư bộ lại bộ hình ở kinh, khen ngợi công lao của Y, trình báo chức quan tên tự của Y. <cười> Thằng cổ quan ấy cười tới mức không ngâm lại miệng được, thưởng cho ta mươi lượng bạc đây. nói xong ném một nén bạc trong tay lên bàn, mọi người đều cười ầm lên. Các Y Hoàng dung bút một phen là giết xong, đưa cho cố Diêm Vũ nói. Định Lâm Quỳnh xem có được không? Hay lắm hay lắm câu nào ngờ thái tổ cao Hoàg đế ta đầu tiên sức làngu Quốc lại qua 300 năm thì đến họ chú cháu ta chuyện Ngô ấy đúng là buộc chết không sao chối được hai cầu bố chém chết rắn trắng mà raạ đại phong mong cháu cầu dĩ dân dạy nghĩ với quân hào thượng mà định đô ứngi mong cho thành ý nhận tước là biến quá từ câu muốn làm chuyện lớn như Trung Sơn khai Bình không mời thanh liền tiên sinh giận trù Thì không thể thành công ở lục kỳ quinh. Theo đúng bài bản, học bước hạp đan thôi. Quần hùng thiên địa hội ngớ mặt nhìn nhau, Không biết ba người bọn họ nói những gì, Chỉ cho rằng đó là loại ám ngữ ban hội, Tiếng lóng giang hồ gì đó. Cố Diêm Vũ bèn giải thích với mọi người, Lúc đầu Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương tự xưng là Ngô Quốc Công, Về sao mới xưng là Ngô Dương, Vừa khéo trùng với họ của Ngô Tâm Quế, mô chi vinh chém chết đắng trắng. Ca bài Đại Phong là chuyện Hán Cao Tổ Lưu Bang, Cầu Dĩ dân dày là điển trưng lương, Chu Nguyên Chương giết quân ở Hào Thượng, mà định đô ở Ứng Thiên, người được phong thành ý bá là Lưu Bá Di Tiểu Bảo vỗ tay nói: "Lá thử này với còn hay hơn thứ của Cô Lục Kỳ Đa ca." Quế vốn muốn làm quan chỉ có điều so y với Hán Cao Tổ, Chu Nguyên Chương thì không khỏi quá từng bốc ý.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 chia tặng mỗi người 1.000 lượng bạc làm lỗ phí, nhờ từ thiên xuyên và cao ngàn siêu, hộ tống họ theo cửa sau ra thành. Cố tra lã ba người vừa đi, Di Tiểu Bảo toàn thân nhẹ nhõm, nghĩ thầm. Những người làm quan văn trong triều, ai cũng là người đọc sách. Còn có chỗ thú vị riêng, vui chơi như các quan lớn ở Giang Tô, có loại mã phụ đài, mộ phiên đài thì có thể sánh được với các bạn cố tiên sinh tra tiên sinh. Còn như cách giao bằng hứa thì loại đầu chó như Mô Chi Vinh,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 Còn không phải là phát trước à? Ngô Tri Phủ là nói phát đòn trước khống chế người. Phát đòn sau bị người khống chế. Hàm sai đại nhân không có học vấn còn tưởng là phát đạt trước phát đạt sau. Hai người lão thành lịch lãm cũng không nói ra. Nào ngờ câu thành ngữ nói phát đòn trước khống chế người thì từ nhỏ Tri Tử Bảo đã nghe tiên sinh kể chuyện nói qua không biết bao nhiêu lần. Lần này không phải không có học vấn mà là giả ngu. Mã Hữu nói.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 À ngàn thật khắc muốn đúng, quý quý không phải là giả. Trọng là thư ấy tuy không nói muốn là giấy quân tạo phản, chẳng qua chỉ nói chuyện trung nguyên chương lưu bá ôn gì đó. Huynh chưa nhìn thấy thư, không biết trong thư nói gì. Ngô đại nhân giải thích cho huynh ý tứ trong thư, muốn huynh lập tức đồng thủ, phá trừ phá sao gì đó. Nó đây là cơ hội trăm năm khó có, một trường đại phú quý nhất định nắm trong tay. Huynh có thể được phong vương, còn Ngô đại nhân cũng có thể được phong tước bá gì đó, phải không? À,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 rồi nhét phong thư vào tay áo bên phải, xoay người lại nói: "Ngô tri phú, xin tạm thời lui ra, để ta bàn bạc với hai vị phụ đại đại nhân và phi đại đại nhân, xem ra công danh phú quý của ba người bảo ta, nhờ vào cô đại nhân đó chứ." Vinh <cười> trên mặt không giấu được dễ đắc ý, lại hướng về ba người Thỉnh An nói: "Đáp toàn nhờ điển của ba vị đại nhân tài bồi." Rồi nghiêng người từ từ lui ra, đi tiểu bảo chờ y đi tới cửa, hỏi: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 ấy bộ câu thái tổ cao hoàng đế, ta độ tiên là Ngô quốc, cũng đủ cho y bị diệt tộc rồi. Ngô nghịch cải sự, nghe nói là lấy Chu Tam Thái tử gì đó để hiệu triệu, nói muốn khôi phục nhà Minh. Đang lúc bàn luận, chợ có người tiền thị dệ từ kinh tới tuyên triệu Thánh chỉ. Di tiểu bảo và Mã Hựu, Thiên Nhan quỳ xuống tiếp chỉ. Thì là Khang Hy tuyên triệu Di tiểu bảo cấp tốc về kinh.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 cáo từ lui ra, đi tiểu bảo sai bọn tử thiên xuyên bắt trói Ngô Chi Vinh, nhét vải nút mồm y lại, khiến y có miệng mà không nói được. Ngô Chi Vinh trong lòng hoảng sợ ngạt nhiên, tự nhiên là không sao tưởng tượng ra được. Sáng sớm hôm sau, quan viên dân trong thành Dương Châu, từng người từng người theo ban xếp hàng trong sảnh, đợi không sai đại nhân tiếp kiến. Mỗi người đều có một phần lễ vật trọng hậu.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 Duy Tiểu Bảo mò vào bọc, lấy ra bốn hạt xúc sắc, kêu lên. Mãng đừng hồng! Rồi gieo xuống bàn, quả nhiên bốn hạt xúc sắc đều ra điểm 4 Duy Xuân Phương cảm mừng, lúc ấy mới yên tâm cười nói. Thằng ngại học được bản lãnh này, thì thua ngươi cũng không hết đâu! Di Tiểu Bảo đem Tùy Tùng Xe Ngựa áp giải Ngô Chi Vinh và Mao Đông Châu rời Dương Châu về Kinh. Thượng dụ của Khang Hy tuyên triệu rất gấp. Đoàn người trên đường không dám dừng lại, không khỏi bỏ qua rất nhiều cơ hội nhận tiền biếu sén hối lộ. dọc đường được tin sau khi Ngô Tâm Quế giấy binh, bọn đề đốc dân nam trương quốc Quế, tuần phủ Quý Châu Tàu Thân Cát, đề đốc Quý Châu Lý Bản Thâm đầu hàng, tuần phủ dân nam Chu Quốc Trị bị giết, tổng đốc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 thì còn lâu ạ. Nhưng Ngộ Tam Quế tính nết vô lại tâm địa độc ác được sổng ái xin kiêu căng, ngầm mưu tính việc bất pháp, thân bảy năm nay tự xin bãi nhiệm, trằm cho lạ của Tam Quế thành tâm, lại nghĩ tuổi già sức yếu, coi quân ngoại biên đã lâu, bèn theo lời xin cho về nghỉ ngơi. Lại sức các ty sở thu xếp trụ đáo cốp cho yên ổn, lại đặc biệt sai đại thần tới tuyên dụ y trẫm. Trẫm đối đãi với Ngộ Tam Quế có thể nói là thế trọng chí tình.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 Sáng mai đi sớm, sau giờ ngọ sẽ tới kinh thành. Phật ta phải đi suốt đêm, nghĩ gọi cái gì. Chưởng quỹ, từ hôm nay trở đi trong vòng 1 năm nữa đảm bảo ngươi sẽ làm ăn rất khá, cứ chuẩn bị nhiều rượu ngon, giấm tốt để đến lúc cần thì không phải cuống lên. Đạo giặc cứ tới trưa, trước đây tiểu Điếm Bồn Quán cũng bình bình, được như hôm nay thì 1 tháng chỉ có vài ngày. Đây là các vị lão gia và khách quan chiếu cố, làm sao mà ngày nào cũng được bấy nhiêu khách quý quan tâm.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 Eu nhận có dọc quân ở trược xa, trong lòng lo lắng không biết ở đó chiến trận ra sao. Trược xa Sa có bị nguy hiểm gì không? Diên thủ bị nghe y gọi mình là tướng quân đại nhân, trong lòng vui vẻ nói: "Trược xa có nguy hiểm gì hay không, á, không biết. Ngô Tâm Quế phải đại tướng thủ hạ là Mã Bảo từ Quý Châu đến tới Hồ Nam, Nguyên Châu thất thủ, tổng binh thôi thế lộc bị bắt, Bà tính đã một giải nguyên tướng đều đang chạy nạn."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 Kề vào miệng hán tử bệnh Quạng cho y uống. Bọn di tiểu bảo ra khỏi thị trấn mới nhao nhao, bàn bạc về công phu của hán tử bệnh Quạng. Từ Thiên Xuyên nói. Thằng khổ mấy, xe rách áo của tên võ quang kia không được ghê gớm như vậy. Thật là hiếm thấy. Y đẩy vào bụng tên võ quang kia một cái trông rất tầm thường.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 Hán tử bệnh hoạn tức giận nói người là người xấu con chị xoay hả rồi lại dung tay hất vào dây y phong tế Trung lại lui lại không ngờ sao vai trái đột nhiên bị một luồng kỳ lực mạnh mẽ xô tới lập tức thân hình không tự chủ được trong tiếng cười gian của Hán tử bệnh hoạn lập tức xoay tròn vừa định dùng công phu thiên cân trụy đứng lại là bị Hán tử bệnh hoạn hất mạnh vào lưng một cái lại xoay nhanh hơn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 tắt đứt nửa tóc đầu lưới của y. Ngô Chi Dinh đào quá ngất đi luôn. Các bạn thân mến